Không giờ 30 phút Tôi đi qua đi lại quanh căn phòng Trên tay lầm lầm chiếc điện thoại Nãy giờ sao không thấy thằng Toàn hồi âm Gọi đến thì mới bận Chắc nó vẫn đang nói chuyện với Diễm Tình hình căng thẳng đến tột độ Mỗi giây mỗi phút trôi qua Như dồn dập vào thẳng trong dịp tim của tôi Ờ sao rồi mày Sao lâu vậy Ờ Diễm vừa bảo là Hả là, là sao Sao mà ấp bốn vậy Ờ thầy vẫn chưa về nữa Nhưng mà nhỏ cảm nhận được có thứ gì đó Đang đảm dạng xung quanh nhà Bây giờ chỉ có hai chị bên trong thôi Quá là nguy hiểm Ừ, mày ra ngoài đi, tao sẽ xuống liền Ừ, rồi Tư mang ba lô Bỏ đầy đủ đoạn kiếm và toàn bộ bùa trúng vào bên trong Xóa đại chỉ quần lửng mặc lúc tối cho nhanh trốn tránh xuống bên dưới vận động hết mọi kỹ năng nhẹ nhàng nhất có thể Mở cổng dắt xe Để lại tin nhắn cho ba má an tâm Cho khóa cửa chạy xuống nhà thằng Toàn Nó đã đợi sẵn ở trước cổng thằng tài cũng xuất hiện. À, tụi mày đi bây giờ luôn hả huy? Ở đúng rồi, không thể chờ đợi được nữa. Chắc có thể thầy về sư bá, cả diễm nữa đang gặp nguy hiểm. Từ đây đến sáng còn quá lâu. Ở đây chờ tin từ tao nha. Có gì tình hình khẩn cấp á, sáng ngày mai mày thông báo cho mấy đứa. Di chuyển gì đó hỗ trợ. À, được rồi, cẩn thận nha. Tao sẽ thức đợi tin từ tụi, tụi mày. Quang đã, đợi chút. Thằng tài vào nhà một lúc, Cho quay lại với bốn cái bánh ngọt cầm trên tay. Đưa cho bọn tôi làm thức ăn dặm đường Ờ, đói bộn thì ăn Có gì nhớ gọi tao liền nha Ờ, được rồi, toàn, xe bánh Hả, ừ, quên, lên xe đi, nhanh lên Trời về khuya Cho nên càng vắng người Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất có thể Hy vọng đừng đi xuống xẻ bình an Vì thật sự trong đầu Không còn nghĩ ngợi được gì Ngoài sự an nguy của mọi người chứ quê Dạ, yeah, chạy chậm lại đi Huy Có điện thoại của Diệm Alo, sorry Diệm thật từ, từ lúc nào? rồi rồi cứ cố thủ đó nha, Huy chứ toàn đang về đây, vậy nha chuyện gì mày? Diễm sốt ruột, tính đi tìm một lần nữa nhưng mà dạo ra ngoài á thấy có ba bốn cái đồng hồ đang ẩn nấp ở cách đó không xa đó, không được rồi chắc chắn là có điểm chẳng lành, nè mà nhắn tin cho Diễm á, cố thủ trong nhà đi, đừng bị bọn chúng dẫn dụ ra ngoài mà mắc bẫy đó, tao biết là chuyện gì đã xảy ra rồi, ừ, có phải là ừ. vậy đó thì đã rồi nói chuyện cậu chắc nha. Điện phạt đi Tôi tiếp tục tăng ga với vận tốc chóng mặt Chưa đầy một tiếng đã đến được con đường bê tông Dẫn vào nhà của thầy Vừa chạy xe đến cổng Đúng như lời Diễm nói Ba bốn trong hồn đang lắp ló ở cách đó không xa Thấy bọn tôi xuất hiện liền tỏ ra nhầm nhe như muốn ăn tươi nước sống Đèn ngoài sân đã tắt rồi Nhìn vào bên trong không thấy Diễm đâu Hai thằng lập tức vào nhà truy tìm Nghe động Nhỏ từ dưới bếp Cầm đoạn kiếm dò giả chạy lên Nhìn thấy hai thằng tôi Dễ mặt căng thẳng được giảng trả đôi chút Huy chỉ toàn, Mọi người vừa xuống hả Diễm đang gián bộ phía sau Nãy giờ cứ nghe có tiếng động phát ra ngoài đó, đó. Ừ em giữ được rồi Mình cho nó ngủ trong phòng của thầy rồi Gián bộ phong ấn Chứ sợ xe xước ma quỷ sẽ xâm nhập đó ừ. Ngoài kia ba bốn trung hồn đang chờ trời Tạm thời đừng có ra ngoài Không phải đơn giản mà tụi nó đến để nợt mạng đâu Ngoài kia chắc chắn có thứ gì đó Cũng kiếp hơn năng đợi sẵn đó vừa dứt lời, thì bỗng dưng đèn trong nhà vụt tắt, một điệu cười mang trợn vang lên, âm thanh lạnh lẽn, cảm tưởng như lay động cả hàng cây trước sân. À, "Nè, mọi người đâu lên dù nhau đi, đứng đi một chỗ không được di chuyển. Cảm nhận âm khí qua lòng bàn tay nha." Từng làn âm khí không biết bắt nguồn từ đâu, bỗng chốc sộc thẳng vào bên trong, bủa vây tứ phía. Điệu cười mang trợ vẫn chưa dứt, âm thanh mỗi lúc một dồn dập hơn. Cả ba vẫn đứng yên quan sát Hướng di chuyển của nó Bây giờ chỉ cần tách trời ra Chắc chắn sẽ rất nguy hiểm luồng âm khí đó vẫn lơ lửng ở trước mặt Không tiếng không lùi Thực cho thứ bọn tôi lưu tâm hơn Chính là ai đã phát ra nụ cười khi nãy Âm thanh gian giọng như vậy Cũng chỉ việc điều khiển được nguồn năng lượng tỏa ra Chắc chắn không phải loại tầm thường Ở ngoài vẫn tối tăm như mực Tuy nhiên bên trong Dù đèn bị tắt đi Vẫn mập mở sáng lên theo một sự dập dịu của âm khí. À, bây giờ phải làm sao đây Huy? Nè, đừng để ý đến những người âm khí đó. Nó đang dụ tụi mình mất kinh nhận. Chỉ cần tá trà sẽ tấn công từ tứ phía. Thì đó có trở tay không kịp đâu. Nhưng mà đó là ai? Huy không biết nữa. Cứ đợi xem. Xem ai chịu đựng giỏi hơn thôi. Nhưng mà con thầy chỉ sơ bá nữa, hai người bọn họ chắc chắn đang gặp nguy hiểm rồi. À, bây giờ phải đối phó với cái trước mắt rồi. Giải quyết từng tự hết một. Dĩ biết không, bình tĩnh lại đi Thằng Toàn có dễ cảm nhận được sự mất bình tĩnh Cho nên quay sang nắm lấy chặt tay diễm, động viên Tôi hiểu trong lòng nhỏ đang sụp sôi dữ dội Bản thân của tôi hay thằng Toàn cũng vậy thôi Có điều sự việc trước mắt vô cùng khó lượng Chỉ cần bị giao động, lập tức sẽ sập bảy ngay Điều cười khi nãy đã dứt hẳn Không gian bỗng dưng im lặng đến đáng sợ Tôi nhắm mắt lại Cố cảm nhận từng chuyển động, dù là nhỏ nhất Tiếng gió thổi cứ vụ vụ bên tay Không, không phải Là tiếng thở gấp gáp của nhỏ Diễm Dường như có điều gì đó không ổn rồi Chưa kịp mở miệng Thì bỗng dưng nhỏ vùng mạnh tay Đẩy lùi thằng Toàn lại phía sau Rồi lập tức lao đến chỗ âm khí phía trước mặt Khuôn đoạn kiếm chém ngang Nhưng chỉ trong chớp mắt Nó tách ra làm hai Rồi lập tức sáp nhập trở lại Cụn tròn phóng thẳng đến người nhỏ Diễm, cuối đầu rút Nghe tiếng hét Nhỏ giật mình không người chỉ chờ có như vậy, hoàn toàn nhanh chóng phóng đoạn kiếm về phía nhỏ chặn hướng di chuyển của âm khí. một âm thanh ken của sự ra chạm giữa hai nguồn năng lượng trái ngược truyền qua đoạn kiếm giang lên từng tiếng khô khốc. bị chính đoạn bất ngờ, nó lập tức lùi lại, chưa kịp chạy đến để xem tình hình của diễm thì những luồng âm khí phía sau lại tiếp tục ập tới. lần này chúng di chuyển đan xen, không theo một quỹ đạo nào cả, hướng đi rất khó lường. không ổn rồi, bây giờ nếu chống trả theo từng đợt. Cứ tốc độ như vậy, chắc chắn là bọn tôi sẽ bị sơ hở và chính đoàn thôi." hoàn toàn sau một vài giây suy nghĩ, liền rút trong người ra một tập bùa tung mạnh lên không trung. Cùng lúc là thời điểm chúng ập tới, năng lượng tuy không đủ mạnh để trấn áp, nhưng chỉ có quá nhiều lá bùa, sự nhiễu loạn âm dương khí khiến cho hướng di chuyển của bọn chúng bị khựng lại. Chứ chẳng có như vậy, hai thằng thu lập tức lao đến chỗ hiểm, sáp nhập lại thành thế chân truyền như lúc nãy. Chỉ có như vậy, đất phương sẽ luôn nằm trong tầm mắt Hạn chế mọi chủ trò sau lưng Trong tay bọn tôi đang là đoạn kiếm, Cho nên chúng có gan máy Cũng không dám đánh trực diện đâu Dùm có sao không Dùm không sao à, Được rồi, không sao là được chỉ bình tĩnh là đó Xích chút nữa xạp bảy bông chúng rồi Bây giờ nhất cử nhất động á, Thì phải quan sát cho thiệt kỷ nha Nhưng mà cứ đứng như thế này tức là chúng không thể tấn công Nhưng còn thầy giải sư bá thì sao Đây rất có thể là âm mưu bài ra để cầm chân tụi mình đó Chỉ lo như vậy, chỉ mới liều mình thôi Thầy giới sư bá đã cả ngày nay không thấy trở về rồi Ừ, tôi hiểu điều đó Tôi đang nghi ngờ có hai kẻ làm ra cái vụ này Nhưng bây giờ phải thoát ra ngoài được mới xác minh được Nè Toàn, mày có kế sát gì không? Cứ đứng như vậy đến sáng thì quy mất Tôi chưa biết là ai Nhưng mà tình hình bây giờ đang rất có lợi cho bọn chúng Để, tôi nhìn xem Nhìn kỹ xem tôi nói có đúng không nha Nãy giờ chỉ có duy nhất một luồng âm khí đó ở đằng kia, là chưa lâu tới thôi Toàn bộ âm khí trắng đang bổ dây tụ mình Nếu như mà không nhầm đó Thì đó chắc chắn là nơi phát ra năng lượng Chỉ cần tìm cách tiếp cận và tiêu diệt nó trước Có thể trấn áp được những thứ còn lại đó Tàng toàn nói làm cho tôi giật mình để ý Nãy giờ ở sát góc tường Đường dẫn xuống bếp Là một luồng âm khí đỏ trực Dẫn đứng bất động Tuy không thành hình hài rõ rệt Nhưng theo suy đoán Nó có thể là một phần thân thể của con quỷ dữ Đang tách ra đến đây nhằm giữ chân bọn tôi lại. Lời nói của thằng toàn rất có lý, thế nhưng thực tiễn lại khó khăn gấp bội phần. đến trước luồng âm khí đỏ là ba bốn luồng âm khí trắng để tiếp cận nó không phải là dễ dàng. Chưa kể nếu như tách ra, không biết chừng chưa lại gần được thì đã bị hạ gục rồi. Chưa kể nãy giờ hoàn toàn chỉ là suy đoán, biết đâu nguồn âm khí đỏ đó cũng tương đồng với số còn lại, công sức bỏ ra sẽ đổ sông đổ biển, tính mạng theo đó cũng báo động theo. Những luồng âm khí trắng bây giờ bắt đầu di chuyển loạn xạ trước mặt, chỉ ý đồ làm cho cả ba mất tập trung. Nhìn những đường uốn lượn, bỗng dưng tôi chợt nhớ ra một điều. Tại sao mình không dùng chiêu gậy ông đập lưng ông? Nếu như nó không chịu tiến tới, bọn tôi sẽ chủ động tấn công. Này toàn, tào quỷ này, bây giờ đang thấy chân kiền. Bọn chúng về chừng không có dám tấn công đâu. Hay là liệu một phen đi. Các ba di chuyển dần dần đến chỗ cái luồng âm khí đỏ đó, gậy ông đập lên ngập. Nếu mà chúng mất kiên nhẫn mà lao tới. Đó chính là thời cơ để mình ra tay thấy được không ừ, cũng được Nhưng mà đổi vị trí đi Diễm bước lên phía trước đi Hướng mặt ra cửa chính Nếu mà chẳng may có chuyện gì đó Thì lập tức tháo chạy ra ngoài ngay Ở đây Toàn chỉ huy lo được à, Nhưng mà Đừng nói nữa mà Diễm lên cho đi qua lên Thằng Toàn lúc này Trọng trách không chỉ có mỗi thầy và sư bá Bên cạnh còn có người nó yêu thương nữa Xem ra cuộc chiến lần này Sẽ là thử thách cực đại Hơn cái lần đại quả trước đây Đợi nhỏ Diễm bước lên Ba cái lưng chạm sát vào nhau Hít thở một hơi thiệt sâu Bọn tôi bắt đầu di chuyển một cách chậm trải Và đầy thận trọng Thằng Toàn hướng mặt chỉ luồng âm khí màu đỏ Nhỏ Diễm ở giữa Còn tôi canh chừng phía sau lưng Thấy tôi thụt lùi Đám âm khí lập tức tiến đến theo nhịp Nhưng không dám vộ vập Phía thằng Toàn Chúng cũng bắt đầu tản nhẹ ra Đến hình phía trước sau rồi Toàn Đang tản ra Nhưng mà vẫn giữ ý định tấn công Ừ, cứ tiến đi, đàn chính thức tượng phong, không phải sợ bấm dưới thằng Toàn cận lại Khiến cho bước chân của ba đứa chạm vào nhau Cảm thấy sự chẳng lạnh Tôi nghe âm thanh len kèn gàng lên trong chớp mắt Trong một tiếng sẹo điến người Phía bên kia, thằng Toàn cũng vừa rút lại đoạn kiếm yeah. Ai muốn chết thì bước vào Bảo lên, một đứa đã chết Tất cả đã thấy phải không? Đã được, ai muốn lên thì lên Tiểu cử mang trợ ấy bất ngờ trang lên Cùng lúc đó Những luồng âm ký trắng cũng lao thẳng đến chỗ bọn tôi Chỉ trợ như vậy Cả ba nhanh chóng dùng đoạn kiếm áp chế Nhưng không thể tiêu diệt hết Vì trong một tích tắc Chúng được luồng âm ký đỏ ấy hấp thu lại Có vẻ như biết được sự bất lợi Nó không tấn công theo cách bài trận nữa Sau một giây phút trở mình liền hiện nguyên hình cha Là một con quỷ dữ đỏ trực Cương mặt mang trợ từ từ ngước lên Nhìn chậm chậm dịp phía bọn tôi đó, Toàn, chẳng phải là nó sao? Ừ, chính là nó Lần trước Tất cả đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Và về chừng hơi diễn dông Nhưng không ngờ điều tưởng như bất cả thi đó lại xảy ra Trước mặt bọn tôi chính là cái dông Ở chiếc ao lần trước Xích đoạt mạng thằng nhỏ Hôm đó Tôi đã dùng bùa để tiêu diệt nó Nhưng vì sự lơ lửng kỳ lạ đã khiến cho hai thằng quan mang Ai vậy bây giờ điều đó đã trở thành sự thật Trốt cuộc nó vẫn chưa tan biến Lần trở lại này Âm khí đã mạnh hơn rất nhiều Đừng nói là nó mang pháp thuật của cả năm cái dòng lần trước chứ Có thể hấp thụ toàn bộ năng lượng tỏa ra từ bộ chú Và dương khí của bọn tôi à, Huy ơi Nó là cái gì vậy Chính là cái dòng mà lần trước Huy kể gặp ở ngoài ao đó Lá bùa lơ lửng đêm hôm đó Đã làm cho tôi huy nghi ngờ Bây giờ quả đúng là nó còn tồn tại Không biết ma thuật nào đã tương trợ Giúp cho nó đẩy hết năng lượng từ lá bùa ra Khoan nghĩ chuyện đó đã Đừng tách ra dội Để tôi quan sát xem nó đang tính làm cái gì Lần trở lại này, nếu như là báo thù từ mình, thì không hẳn đâu. Đúng vậy, nếu là báo thù, thì chắc chắn nó không thể nhanh chóng biết được sự có mặt của bọn tôi ở đây. Nếu đúng như trình tự, nó phải ở sẵn đây. Vì sự việc của thầy và sư bá, lần trước được kiểu gì bọn tôi cũng xuất hiện, cho nên ẩn nắp đợi sẵn. Nhưng nếu là theo chỉ thị của một ai khác thì sao? Toàn bộ quá trình này đã được dễ đường đi nước bước kỹ càng đến từng chi tiết. vì bọn tôi có mặt, Chỉ là đợi mua gia vị để thêm vào món ăn thôi. Chẳng lẽ nào, Thầy với sư bá đang gặp nạn ở đâu đó, Cũng không chừng. giống như lần đụng độ hôm trước, Nó vẫn không hé ra nửa lời. Đứng bất động, Mắt trừng trừng nhìn về phía bọn tôi. Sau khi đảo mắt kiểm tra một lượt xung quanh, Có vẻ như toàn bộ âm khí đã được nó thu sạch vào trong thân thể. Ừ, nó đúng là vẫn chưa chết. Nhưng mà có hiểu ở chỗ đó, Bằng cách nào nó lại hồi phục. Và tu luyện âm khí mạnh lên rõ rệt như thế này chứ Ừ Nếu mà nó có bạn lệnh lớn như vậy Tại sao lần trước lại để cho tụi mình mặt sức hành hạ được Tao thấy cũng vô lý thật Điều cười mang trợ đó bất tình lệnh lại trang lên như xé nát cả màn đêm Lần này bọn tôi đã được chứng kiến toàn bộ cự chỉ Và hành động của nó Nhìn giấy mặt có vẻ đang rất đắc ý Tuy nhiên không hề hé miệng nữa lời Thật kỳ lạ Nó vùng tay tạo ra một luồng âm khí bay đến chỗ bọn tôi ngay lập tức toàn toàn dùng đoạn kiếm đi chém ngàn nó có vẻ hơi bất ngờ thu tay lại thể hiện kiểu dè chừng thăm dò ánh mắt đang lầm lè kia không hẳn là vì sợ bọn tôi mà dường như đang chuẩn bị cho một mưu kế gì mới ở trong đầu toàn toàn ra dấu cho tất cả đừng manh động tập trung quan sát xung quanh phòng trừ sự trở lại của những luồng âm khí kỳ nãy bất chợt từ phía ngoài sân Dưới ánh sáng mập mờ của dần trăng phản chiếu xuống ba bốn cái dòng hồn từ ngoài cổng sông thẳng vào bên trong Trên tay là những thanh đoạn đao giống hệt với âm binh của thầy Thôi, Toàn, mọi người cẩn thận Diễm Linh tiếng cảnh báo rồi lập tức tách ra lao lên giáp chiến với bọn chúng Tuy âm khí không mạnh nhưng thanh đào trên tay vô cùng lợi hại Nếu không có kỹ năng đầy đủ chất dễ bị chúng chém trúng Không thể để Diễm một mình chống đối với bốn con được Hai thằng lập tức chạy tới hỗ trợ cái đoạn đau này có vẻ rất mạnh, được tích tụ âm khí của ai đó, chứ không phải là do dông đang sở hữu tác động cho. Mỗi nhát chém đều rất chắc tay và tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ. À, mọi người kết hợp với bộ đó, vừa đánh trả, vừa hút âm khí tỏa ra trên thịt đau. Các ba lập tức lùi lại, trước bùa đó trong người tra, rồi tiếp tục lao tới cận chiến. Mọi kỹ năng trong võ thuật đều được tô với thành toàn giận dũng triệt để, kết hợp bảo vệ diễm thì đang đuối sức giận bọn chúng tưởng như đã chiếm được thế thượng phong, cho nên càng đắc ý chém tới tóc, nhát dao dài da chạm với đoạn kiếm, khiến cho âm khí thoát ra vô cùng lớn. Chứ chờ cũng như vậy, bọn tôi thu phục chúng vào bên trong lá bùa đỏ. Màu sắc trên thanh đao đang dần mờ đi. Lũ trong hồn có chút giật mình, quảng sợ, toàn bỏ chạy. Nhưng diễn đã mau chóng nhảy sang chặn đường. Cả bốn trong hồn đang đứng giữa sự kiềm kẹp của bọn tôi. Huy, toàn, cứ thẳng. Nhã quản hốt lên hai thằng giật mình quay lại, chưa kịp định thần thì một luồng âm khí đỏ chật, cực mạnh lao tới. Để, tránh sang hai bên, ra lên. hai thằng tách ra, luồng ánh sáng đỏ xuyên thẳng qua, lao vào thân thể của ba dông hồn, rồi cũng tan biến. diễn có sao không? diễn không sao, mọi người có sao không? chắc chắn là do con quỷ lúc nãy làm rồi, cứ chạy cũng hay, mình đã phải tốn sức giết bọn chúng. Ừ, cứ chạy, vào trong đi, vào lên. cả ba lập tức chạy vào bên trong. Nhưng con quỷ đã không còn ở đó nữa Tìm kiếm quanh nhà vẫn không ra dấu chết Đèn lúc này đã được mở sáng Phía bên ngoài sân Nguồn âm khí còn sót lại Cũng vừa tan biến hết Điên thật Đã để cho nó chạy thoát rồi Đây có lẽ là mưu kế của nó nhằm đánh lén cho mình Không thành công trên tàu thoát rồi Điên thật ừ. Tạm bỏ qua chuyện đó một bên đi Bây giờ thầy với sư bá An huy vẫn chưa rõ Dìm có biết cụ thể họ đi đâu không À không Diễm chỉ nghe thầy nói là đi xuống sớm dưới giúp người Nhưng mà cả ngày rồi không có thấy về Còn dẫn được cả hai em bên nữa Diễm nghĩ không phải là chuyện bình thường đâu Ờ, là ý của thầy hay là sư bá? Là ý của thầy Sư bá nghe vậy cũng nhất quyết theo sao Cho nên Diễm mới nghi ngờ không có dám hỏi Nếu mà việc đơn giản á Thì chắc chắn sẽ kêu Diễm thay mặt rồi Ừ, kỳ lạ thật Có khi nào À, mấy ngày trong sớm á, có xảy ra chuyện gì không Diễm? Cái căn nhà có người chết mà đợt trước Mọi người theo thầy đến đó đó Dù có ai mất tích thì phải Nghe xôn sau 2-3 hôm nay á Nhưng mà Diễm không thấy ai xuống nhờ giúp đỡ hay gì hết Giúp pháp thuật của mình Thầy không cần người khác với đến thông báo đâu Đi thôi không xong rồi Chút nữa nhờ Diễm một việc nha Nè mấy giờ rồi Toàn à, Hơn 2 giờ rồi Mấy giờ không quan trọng Nhưng mà chút nữa Diễm vào trong lựa lời Nói giúp Huy nha Đi thôi, lên. Sau khi nghe nhỏ Diễm Nhắc đến dự kiện vụ mất tích mới đây Tôi tự dưng liên tưởng đến cái thứ đó Chắc chắn thầy và sư bá đang ở chỗ này vụ mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên Mà xảy ra đến với gia đình Vừa chịu tan gia đó Sao rồi Diễm? Có đúng như người nói không? Ờ đúng vậy Ở đường ruộng hướng lên 200m nữa đó Ừ Bây giờ Diễm ở lại một mình sẽ rất là nguy hiểm Thế nên đi chung với tụi mình luôn đi Nhưng mà ở nhà con em của mình nữa, Đang ngủ ở trong Diễm sợ nó Ờ cũng sao đâu Căn phòng Diễm đã phong ấn lại rồi mà Nó càng không thể đánh hơi được chương khí của người sống Nếu như bất ngờ quay lại Hay là mình về nhà niêm phong toàn bộ cửa nẻo lại rồi hẳn đi Để như vậy Diễm không an tâm Ờ được đi chung đi Mày biết do ai gây ra chứ Toàn ừ, Biết, nhưng mà không dám nói Tao đang sợ với thực tật hiện tại Đó đó rạng ngay Cá ba trở về nhà Niêm phong toàn bộ cửa ngõ bằng mùa dạng Nán thêm vài phút để kiểm tra Nhưng vẫn không thấy con quỷ đó quay trở lại Diễm vào trong xem tình hình của nhỏ em lần nữa Rồi tức tóc cùng với bọn tôi lên đường Nếu như suy đoán của tôi không sai Bây giờ đến chỗ đó Chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Theo lời chỉ dẫn, cả đám men theo con đường trộn mà hôm bữa ba thằng tôi xuống nắm cảnh, trời tối ôm như mực, ánh trăng phản chiếu không đủ để sâu rõ mọi vật, tầm nhìn đang hết sức hạn chế trong vòng bán kính mười thước. Đi hết con đường trộn này á, đi thêm 200 mét nữa là dẹp. Diễn cũng không rõ nữa, nhưng mà người ta chỉ vậy đó. Diễn cũng chưa từng đi quá xa lên chỗ này á. Tôi cậy, có đường thì cứ đi thôi. Bây giờ á cho dự tim giây phút nào thì sự nguy hiểm lại cần cậy với thầy vị sư bá hơn. Nè, bật đèn flash lên hết đi. tôi mở điện thoại lên thì thấy năm bảy cuộc gọi nhỡ từ thằng Tạ. Chắc lúc nãy mãi giao đấu mà không để ý. Gọi lại nó thì không bắt máy. Hay là ngủ say rồi cũng nên. Nói gì thì nói. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Bắt tụi nó xuống đây cũng không tiện. Cả đám chợt khẩn lại thì nghe có tiếng động lạ phát ra từ đằng sau. Hình như là có cái gì đó vừa vượt qua thì vậy. Bóng dưng bụi tre phía trước trung lắc dữ dội Tá cỏ sát chào nhau Kết hợp cùng với tiếng côn trùng kêu răm răng Tạo thành những âm thanh vô cùng trùng rận Có đã, đừng tiếng tới Giờ dứt lời Thì một giọng hát tre thế bất ngờ trang lên Gia điệu du dương được nhấn nhá Thành từng đoạn ngắt quãng Như sự đùa cợt cảnh báo Một dần sáng đỏ trực Tỏa ra từ phía bụi tre Kẹm theo đó là một tràng cười giòn tan gian lên Âm thanh anh lãnh sắc lệm Như muốn xé toạc cả màn đêm Một cơn gió bất thường nổi lên Không gian trở nên lạnh toát Cái bóng đỏ từ từ bay ra ngoài Lơ lửng nhìn bọn tôi chậm chậm Với ánh mắt đầy dễ đa đo đoan Và mưu mẹo Đây chẳng phải là con ma nữ đã từng gặp Ở cái ao gần nhà thầy hay sau. Tại sao bây giờ nó lại ở đây Hình như là có ý đợi sẵn bọn tôi thì vậy Nè Không quen không biết Sao lại ngán đường như vậy chứ Cứ mặt đắc ý của nó bỗng dưng đâm đâm lại Nó đưa tay lên, kéo cái khuôn miệng đang cười khép lại. Hai mắt trợn ngược, cầm ghe từng tiếng trong cổ họng Làng quê này hay thật, Toàn là giống bị khiếm quyết trên cơ thể hết hay sao? Từ con quỷ ở nhà thầy, cho đến con ma nữ này, đều không hé miệng nửa lời. Tôi quay sang thăm dò ý kiến của thằng Toàn, nó liền nhìn sang kẻ gật đầu. À, ý mày là gì? hả tôi tưởng mày hiểu chứ. Nãy giờ có nói gì đâu mà hiểu. Ờ, lùi ra sau đi đi xác xơ lưng huy với toàn bây giờ cứ tiến đến dậm dại lại chỗ nó nếu mà nó có ý cản đường hay tấn công thì không cần nghĩ ngợi nữa bây giờ đường đi đến chỗ đó chắc chắn đã bị may phục sẵn rồi ai gây ra chuyện thì giết không tha ừ cũng được nè giữ cách dẫn phía đằng sau nghe con ma nữ này tôi đã thành quỷ nhưng mà âm khí chưa đạt cực đại có thể không chế được đó con ma nữ vẫn bay lơ lửng qua lại giữa không trung âm khí bắt đầu tỏa ra dữ dội mái tóc đung đưa phủ kín cả gương mặt mang rợ người thường mà gặp cảnh này chỉ có nước đứng tiêm mạch chết thôi. Nó không có dễ gì là sợ hãi khi thấy bọn tôi âm lâm đoạn kiếm trên tay, tiếng lại gần. Dường như con ma nữ còn có ý diễu cợt, cái vừa lượn lờ, dừa hát vu vơ trong miệng. <cười> hay thật, giọng hát hay lắm. Ba chàng cười nhát quảng giang lên, cùng lúc với ba luận âm khí được phát ra từ cánh tay dài ngoằng của nó. Bọn tôi lập tức dùng đoạn kiếm khắc chế, đồng thời ném bùa về phía nó. Một pha xoay người nhanh chóng, trong tích tắc, nó dùng ma thuật giữ những lá bùa lơ lẫn trên không trung, trước khi phóng ngược lại phía bọn tôi, kèm theo đó là những giọng âm khí cực mạnh. Đấy chẳng phải là thứ ma thuật mà lần trước đã được chứng kiến khi tôi áp bùa vào người cái dông ở bờ ao hay sao. Chẳng lẽ nào bọn chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau? Thằng Toàn, mọi thấy có quen không? Có, nhưng mà thời gian không còn nhiều nữa. Trấn áp nó đi. Thằng Toàn dứt lời, bọn tôi chỉ làm ba hướng bộ phay lấy mọi ngã di chuyển của con ma nữ. Phóng bộ. Ba lá bồ vàng bay thẳng về phía nó. Nó tính xoay người sử dụng ma thuật lúc nãy, thì liền bị thằng toàn nhanh chóng dùng đoạn kiếm lao đến, chém vào cánh tay. Nó giật mình lùi lại, Dương dài một cái, cánh tay bỗng chốc như được kéo dài thêm ra hai thước, vòng qua đầu, dọc lấy cổ của thằng toàn. Thằng toàn sử dụng đoạn thủ trong karate, nó cúi người, kẹp lá bồ vào hai ngón tay, tách người qua phía trước. Dán vào khớp nối của đoàn kéo dài Bị trúng đòn bất ngờ Con ma nữ không kịp tránh né Chỉ hét lên một tiếng đau đớn Cánh tay lập tức bị thu gọn lại Khối đỏ bốc lên nghi ngút Nhân lúc nó chưa định thần trở lại Diễm lập tức chạy đến đánh phủ đầu Một tay dùng bùa trấn áp trước ngực Một tay cầm đoạn kiếm đâm liên quan Ở phần thân dưới Lần này con ma nữ không dùng âm khí để chống trả Mà lập tức bay thẳng lên Nhảy tránh ra phía sau Nó uống người như đang múa tạo ra một luồng âm khí màu đỏ cực mạnh phóng về phía nhỏ Diễm. Sợ chủ quan làm cho nhỏ không tránh né mà đưa đoạn kiếm lên chống đỡ. Luồng âm khí lao gần đến trước người thì bỗng dưng trẻ làm đôi cũng thành hình xoắn ốc rồi tách ra ở hai phía. Ma thuật này rất giống với cái thứ mà năm trong hồn ở trận chiến lần trước nó đã sử dụng. Diễm, đánh bên phải, cho lên! Tăng Toan lập tức lao đến hỗ trợ sáp lưng vào nhỏ Diễm các chế luồng sáng đang lao đến ở bên trái má thuật này tuy không mạnh nhưng khó lượng vô cùng có cảm giác dường như công ma nữ vẫn chưa buông hết sức vậy sau khi bị chống trả nó không trở nên tức giận như những dòng hồn ngạ quỷ lúc trước nó hoàn toàn ung dung tự tại như đã lượng trước được diễn biến này rồi Công ma nữ lơ lửng thêm một vài phút cho bất chợt lao thẳng đến chỗ bọn tôi đang đứng lần này cả đám quyết định không tránh né mà dùng đoạn kiếm có ý đánh trực diện nhưng không trái với sự đoán Nó bay thẳng lên phía trên Rồi mất khúc vào bụi tre phía trước Trước khi luồng âm khí đỏ chưa kịp tan biến Bọn tôi còn nghe văn vẳng điều cười mang trợ Quen thuộc của nó Kỳ lạ thật Nó không hề có ý đánh đến chết Hay là ngắn đường đến cùng Chỉ một vài ba chiêu Đã dội đi ngay Dù thắng bại chưa phân định Kể cả khả năng của nhau Vẫn chưa ai nắm bắt được mà Rồi suốt cuộc là quý gì đây Tao không rõ nữa Nhưng mà đừng đi phía trước phải sức cẩn thận Nó đang cố gây sự chủ quan cho tụi mình đó Diễm có cảm giác như Nó đang cố đùa cực Chứ không có ý hại tụi mình Đồ âm khí phát ra quá mềm yếu So với sự dữ dội trên thân thể của nó đó Ừ đúng vậy Huy cũng đang nghi ngờ cái điều đó Nhưng bây giờ tiệm thầy là quan trọng nhất Dù gì thì gì Bắt buộc phải đến nơi cần đến đó Bộ tôi đi ngang qua bụi tre Mà con ma nữ vừa biến mất ở đó Nán lại vài phút thăm dọ Nhưng không phát hiện ra được điều gì Cả đám quyết định đi tiếp Giờ bất cứ thứ gì xuất hiện ra đều là kẻ thù. Việc đương tai hay thăm dọ là không thể nữa. Từ đó có dễ đang trở nên lợi hại hơn bao giờ hết. Lại là những âm thanh như gió thổi qua, nhưng lần này lại dồn dập và tràn lên rõ mồm một. Không còn luồng âm khí đỏ như lúc nãy nữa. Tổ Dạ Nhật mình quan sát xung quanh, hàng loạt chiến tăng cây dọc đường trông linh dữ dội. Cảm giác như có vô dạng trong hồn, hay nhà quỷ ẩn nấp ở đâu đó. Cứ cho lòng cứ đi thẳng về phía trước đi. Tôi sẵn đoạn kiếm, thứ gì áp trả là chém lại ngay lập tức. Tôi lĩnh tiếng trấn an, cái té nhỏ diệp có vẻ hơi mất tập trung. Từ ngày trong nhỏ điềm đạm Dù chưa chứng kiến việc hành đạo của nhỏ nhiều Nhưng lần xảy ra chuyện ở nhà con bé câm Ít nhiều bọn tôi cũng thấy được chạy khía cạnh Bây giờ chẳng hiểu sao diễm lại hay bị mất bình tĩnh Có phần nôn nóng khi quyết định làm việc gì, gì đó Suy đi nghĩ lại Có lẽ cũng dễ cảm thông cho tâm trạng của nhỏ Hiện tại thầy và sư bá vẫn chưa rõ an nguyên như thế nào Trong lòng sụt sôi Tâm trí bất ổn Cho nên hành động cũng không được thông suốt Bộ tôi vừa đi vừa cố gắng lắng tai nghe những chuyển động phát ra từ xung quanh. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Còn khoảng 10 bước chân nữa là hết con đường trọ này rồi. Không gian vẫn tối đen như mực. 200m tiếp theo này sẽ dẫn thẳng tới một lối mòn ở giữa rừng keo rậm rập. Hàng cây đã che mờ ánh trăng, bây giờ chỉ biết nương nhờ vào ánh đèn flash lề lối mà thôi. Cả đám dừng lại trước cái lối mòn, quay lưng quan sát một lực đằng sau vì tầm nhìn rất hạn chế, cho nên chỉ dò là âm khí qua lòng bàn tay được mà thôi. những âm thanh sột sọt đó không còn giăng lên nữa, không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, gió ngừng thổi, hàng keo cũng chẳng còn đung đưa. một con cú mèo từ đâu trong bụi rậm dỗ cánh phành phật bay ra với tiếng kêu lạnh lảnh chận cả người. hai con mắt sáng quắc như ánh đèn giữa màn đêm. Nè, hình như là con đường này thì phải. Trong quan đây á, chỉ toàn là rừng cây. Trời thì tối. Bây giờ vào trong rất là nguy hiểm. Mọi chuyển động hay là âm khí ập đến bất thình lình á thì ứng biến nha. Tuyệt đối không được lộ sợ hở hay là tâm lý sợ hãi bất an. Càng thể hiện ra ngoài, càng dễ bị đối phương bắt tốt Thôi, mày đi sau cùng đi Diễm nha. Tao sẽ dùng đèn dẫn đường. Có thể hết lớp mọ ngày á thì sẽ đến nơi cần đến đó. được rồi. Đã đến đây rồi á thì đừng nói chuyện nguyên do nữa. Mở dẫn đường đi. Diễm phải thật bình tĩnh nha. Ờ. Chỉ biết rồi mà Hít một hơi thật sâu Lấy lại toàn bộ dụng khí Một tay cầm đoạn kiếm Một tay cầm điện thoại Tôi bắt đầu bước từng bước thận trọng vào bên trong Bóng đen thật sự rất khó nắm bắt Mọi thứ có mặt ở đây Đều mang đầy tính sát thương Chỉ cần sơn hở thì lập tức bản thân sẽ phải trả giá ngay Tôi lia ánh đèn flash ra tứ phía Bây giờ không còn trong hồn ngạc quỷ nữa Mà nỗi sợ thiết thực nhất chính là những loài động vật có động hay kiếm mồi vào ban đêm, nhiều rắn rít bò khắp. Chỉ cần giẫm lên chúng thôi thì không có bộ chú nào mà cản được. Ơi, có có thứ gì đó vượt qua, bên kia. Tôi đi ánh đèn liên tục sang xung quanh. Có thứ gì đó đang di chuyển với tốc độ rất kinh khủng. Bạn tay phải nhối lên dữ dội à, mọi người cố xuống. Tôi vừa hạ điện thoại xuống, thì một luồng sáng ở đâu lao thẳng đến trước mặt càng toàn, toàn nhanh tay chụp lấy áo kéo từ ngồi thập xuống luồng âm khí xuyên qua không trung cha chạm vào một tán cây làm cho nó gãy gấp rơi xuống đất năng lượng tỏa ra cực kỳ lợi hại dám chắc kẻ vừa sử dụng ma thuật này đang ở trạng thái quỷ dữ vậy có sao không không nhưng mà bây giờ tính như thế nào đây hình như có ai đã may phục sẵn ở đây rồi càng đi sâu càng dễ rủi ro nhưng mà không đi thì tính mạng của thầy với sư bá sẽ nguy hiểm đó Diễm bị tỉnh lại đó Biết là tình huống cấp bách Nhưng mà tình hình trước mặt không thể ô tả được nếu khi chứ toàn không đi Thì để Diễm đi Để Diễm, qua đó Chưa kịp phản ứng Nhỏ đã dội lao lên phía trước Không nằm ngoài dự đoán Hai luồng âm khí từ hai hướng lập tức tỏa ra Vầy ráp lấy nhỏ Nó liên tục di chuyển so le nhau Mặt cho Diễm tốn sức chống trả Vẫn không tài nào chém trúng Tôi với thằng Toàn Quảng hồn chạy đến vừa nhít được hai ba bước chân tìm lập tức có thứ gì đó ở dưới chân, quật ngã hai thằng ngã lăn quay ra đất. một cảm giác lạnh toát chạy dọc tới toàn thân, bắp đùi đang nhói lên từng cơn. phía nãy có lẽ bọn tôi đã trúng luồng âm khí cực mạnh đó rồi. phía trước, Diễm vẫn đang rất chất dạ để chống trả. hai thằng nghiến răng ráng gượng dậy, lập tức lao đến, tạo thành thế vòng kiện, trấn áp hai luồng âm khí đó. xem ra lần này nó mạnh hơn lúc ở nhà thầy, tuy bị chém tới tóc nhưng không có dấu hiệu suy yếu. Để, kết hợp với bộ đỏ, bao lên. Hai thằng tôi dùng bùa đỏ ghim lên mũi kiếm rồi đâm liên tục từng nhát vào hai luồng âm khí. Sau một vài phút, chúng lập tức yếu dần và không còn đủ khả năng lượn lờ lơ lư lửng nữa. À, kết liễu đi. Các chém quyết định vừa được tung ra cũng là lúc vô dạng luồng sáng đỏ rực ập ra từ tứ phía. bọn tôi chưa kịp định thần thì chúng đã lao đến với tốc độ chóng mặt, không hề e dè năng lượng tỏa ra từ đoạn kiếm ăn lầm lầm phía trước. Nào, tách ra một người. Tôi dùng tay đẩy mạnh nhỏ diễm ra xa, Tôi lập tức nhảy tránh sang một bên, nắp vào gốc cây gần đó. Luồng âm khí xuyên qua chỗ bọn tôi đứng đấu khi nãy, lao thẳng xuống đất tạo thành một cái hố rất sâu, đất dần lên tùm tóe. Bây giờ tình hình đang hết sức nguy cấp. Các ba đang ẩn nấp ở ba hướng, vì tối quá cho nên chỉ nhìn thấy tóc toán hình dáng của nhau. Những luồng âm khí vẫn đang lẫn dẫn ở trên đầu, mọi thứ nhất cử nhất động. Đều được chúng cảm nhận qua tiếng động của cỏ cây dưới đất Tất cả nắm bắt được tình hình Cố gắng giữ nguyên vị trí của mình Không động đậy hay nhúc nhích nửa bước Phía bên kia Thằng Toàn đưa dấu im lặng Đồng thời ra hiệu là nó không sao Có điều bây giờ Diễm đang ở tích đằng xa Cách chỗ tôi khoảng chừng hơn 5-7 thước Chỉ thoáng thấy một hình bóng đang lươn cùm Tù lù ở dưới đất Con cướng mặt biểu cảm của nhỏ Không tài nào nắm bắt được Bất chợt có một cơn gió cực mạnh Bắt nguồn từ phía sau lưng Thổi mạnh sang chỗ tôi Không khí bỗng chốc trở nên lạnh toát Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì chỉ vừa quay lại quan sát tình hình Một luồng âm khí từ đầu học tới Nhắm thẳng vào người tôi Đang ở thế bị động Tôi chỉ biết đứng phát dậy Nhảy tránh sang một bên Cùng lúc đó Luồng âm khí phía trên cảm nhận được Liền chuyển hướng tấn công sang tôi Một trên một dưới Phải chống đỡ như thế nào đây Hoàn toàn tính sang hỗ trợ, liền bị một luồng âm khí khác bay đến cản trở, lần giận ở trước mặt. Tiếng cỏ cây sột sọt trang lên, từ phía đằng xa Diễm đang chạy tới thật nhanh, có ý ứng cứu, nhưng không xong rồi. Ba luồng âm khí từ đâu đang xuất hiện, bổ vây lấy nhỏ. À, Diễm, cẩn thận. Toàn, cú chân. Những âm thanh như tiếng của đoạn kiếm giang lên liên hội Tiếng bước chân mỗi lúc lại dồn dập hơn, có thứ gì đó đang tiến lại gần bọn tôi từng và sáng loáng, lúc tỏ lúc mờ, đang ẩn hiện giữa màn đêm. chưa kịp định hình được tiếng bước chân di chuyển đó là của ai, thì cùng lúc hai luồng âm khí lơ lửng liền ập đến. tôi chỉ kịp vung đoạn kiếm chém vào cái ở trên, còn phía dưới nó vột qua lạnh toát. hai chân tôi dính đòn, liền quỵ xuống ngay lập tức. phía bên kia âm thanh sột soạt, soạt mỗi lúc một to hơn. an toàn và nhỏ diễm sau khi chống trả hai luồng âm khí liền nằm xuống ẩn thấp những lần này bọn chúng không còn bị đánh lừa nữa. trong một vài phút lơ lẫn thăm dò, tất cả những luồng âm khí bỗng chốc tập hợp lại, rồi chia thành hai ngã. một hướng nhắm về phía tôi, một hướng nhắm về chỗ thằng toàn và nhỏ diễm. tất cả những sự biến đổi đó đều nhằm mục đích kết liễu bọn tôi. tình thế tiến thoái lưỡng nan, đối chân vừa bị dính âm khí của tôi, chưa kịp cử động được. không còn cách nào khác, anh liều mình ngồi yên thụ thế, đợi nó lại gần để chơi trò sinh tử đi, đau lưng người nhau đi, cẩn thận nó tách làm hai, tấn công từ phía sau, dùng bùa trấn áp trước khi gần kiếm một đoạn kiếm. Tôi giữ chất lời, cũng là lúc luồng sáng đó lao đến gần kề, không còn gì để mất, cố nhất người lên một chút, vung đoạn kiếm chém về phía nó. Đợi kiếm giống như bị xuyên qua, trước mặt chỉ còn là một khoảng không đen kịch, Luồng âm khí nhanh chóng tách làm đôi, trước khi nhập lại thành hình dạng ban đầu, rồi tiếp tục chuyển hướng về chỗ tôi ngồi tới đi với tốc độ chống mặt, ánh sáng tỏa ra chói chang cả một đoạn. Tôi chỉ còn cách đưa đoạn kiếm và chút bộ trong người cha để chống đợi. Hai bắp chân vẫn đang đầu nhói không ngừng. nguồn năng lượng quá mạnh tác động lên, đẩy lùi tôi về phía sau vài mét. Trước khi nhấc bổng, trội hất tung ra phía sau. Tôi trốn dán cả mặt mày, bụi bay mịt mờ trước mắt. Không gian trở nên vô cùng hỗn độn. Phía bên kia, toàn và Diễm vẫn đang hết sức chống trả chúng. Có vẻ tình thế vô cùng bất lợi Vừa đưa tay lên rút mặt Lấy lại chút bình tĩnh Thì luồng âm khí lúc nãy dường như đã nắm được điểm yếu Không cho tôi kịp trở tay Có một chút do dự Nó tiếp tục lao đến Nhưng lần này chia làm ba luồng cho ba hướng Tình hình hiện tại làm sao mà chống đỡ nổi đây Chẳng lẽ nào tôi lại phải bỏ mạng Ở chỗ này sao Một luồng âm khí dòng ra phía sau Đánh lạc hướng Trước khi luồng phía trước cùng lúc lao đến Một tay vung đoạn kiếm Tay còn lại nắm lá bùa dương ra phía trước Nhằm hút âm khí vào bên trong Nhưng dị chúng quá mạnh mẽ Cho nên việc thu phục trở nên không cốc Cứ hút được một chút Chúng lại tỏa ra nhiều hơn Toàn thân tôi ê ẩm Người như không còn chút sức lực nữa Cảm giác buông xuôi bắt đầu chạy dọc Theo hai cánh tay rã rời Đột nhiên Những âm thanh khen khen dồn dập gian lên Cùng lúc đó là ba vạch sáng chớp nhón Giữa lướt ngang qua mặt tôi Cấm phọc vào ba lụt âm khí kia. Nè hỗ trợ cho Toàn mau lên cài À được Ở đây là cho ông Huy nha Một giọng nói quen thuộc trang lên Cùng lúc đó là hai cái bóng Không thể lẫn vào đâu được Vừa chạy ngang qua mặt tôi Chính là Thảo Tài và Yến Tất cả đều đã có mặt ở đây Thấy gương mặt ngơ ngác của tôi Dù đang trong cơn nguy cấp Thảo vẫn không nhận được cười. cười Thảo xin lỗi đã đến muộn à, Nhưng mà sao Tao biết tụi mình ở đây mà đến vậy Chuyện về trong lắm Xong việc á, sẽ giải thích sau. còn đi được không? Ờ, cũng được, nhưng mà học có đi nhanh được. Ừ, theo dìu Huy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, nhỏ ra tay cứu tôi từ cõi chết trở về. Cảm thấy hổ thẹn với bản thân vô cùng. Nhưng đành gác lại, vì phía bên kia, bốn đứa nó vẫn đang chống trả vô cùng quyết liệt. Với một luồng sáng sáp nhập lại đỏ rực. Nè, mọi người lùi lại, sử dụng đồng trộn dương đi, đừng chống trả nữa, phí sức lắm chỉ mặt lùi ra phía sau tụi mình nha toàn diu vị trí đi tất cả ngồi bệt xuống đất tiến triển vòng tròn âm dương phía trước mặt dường như đã có kinh nghiệm từ trước trong khi nhập thiền những luồng âm khí đó liền thừa cơ lao đến quấy nhiễu diễm đứng phía sau nhanh trí dùng đoạn kiếm hỗ trợ chém loạn xạ ra phía trước để cản hướng di chuyển của bọn chúng bọn thẩu phát kích một vòng tròn to lớn được tạo ra trước khi cuốn phăng mọi nguồn âm khí ở phía trước, âm dương đối đầu khiến cho nguồn năng lượng tỏa ra một cách khủng khiếp vô cùng, ánh sáng hắt ra sáng cả một vùng rộng lớn. trong chớp mắt, toàn bộ đã tan biến vào không trung. vừa trở lại trạng thái bình thường, thằng toàn liền lao đến ôm chậm lấy nhỏ diễm, mặt cho bọn tôi đang thở hổn hển ở đằng sau. nè, chuyện sao hông? toàn lo quá. không, gì không sao mà, nè, toàn tay toàn chảy máu rồi kìa. cũng may mọi người tới kịp á, chứ không thì. À, chuyện đó để nó sao đi Diễm, thầy đang ở đâu rồi Bây giờ cứ đi hết con đường mòn này đó thầy Huy còn đi nổi không à, Được, Huy đi được lên, Thời gian không còn nhiều đâu Bỏ qua toàn bộ những thắc mắc về sự xuất hiện của cả ba ở đây Vì sự an nguy của thầy và sư bá Cho nên bọn tôi lập tức tiếp tục lên đường Chỉ còn khoảng 20 mét nữa Là ra khỏi con đường mòn Và cánh trừng keo này rồi Chắc có thể cái gò đất mênh mông phía trước kia Chính là nơi cần tìm Phía xa xa dưới ánh trăng mờ ảo là hàng loạt những mô đất nhấp nhô xen lẫn với những cây keo non. Ở cái chỗ này sẽ giống nghĩa trang vậy huy. Ừ đúng rồi đấy. Đây chính là nơi mà tao muốn tìm đây. Có khả năng thầy với sư bá đang ở đây. Nè mọi người tiến lên phía trước đi. Nhớ quan sát kỹ xung quanh nha. Cột độ đồ vừa rồi á chính là những cái bẫy đã được cài sẵn. Chứng tỏ thứ gì đó đang có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Việc này có thể là chủ ý muốn dẫn dụ tất cả cùng tới đây để mình giải quyết luôn một thể đó. Ý Huy là Cái dòng bị tụi mình phong ấn Đã không thành công Thì bây giờ quay về báo thù ha Huy không chắc nữa Nhưng mà nghe Diễm nói hai hôm nay Ở nhà của cái người mà bị mình phong ấn đó Có ai đó bị mất tích không thấy trở về Chắc có thể vì chuyện này mà thầy dĩ sư bá Mới đích thần ra mặt lần nữa đó Cả đám cẩn trọng Tiến từng bước chậm trải về phía trước Khi khoảng cách đã đủ gần Tôi chiếu rồi đèn flash xung quanh Thì quả nhiên ở đây đích thì là nghĩa trang rồi Những mù đất nhấp nhù Phía trước là những dãy bia đá dày đặc. Chắc chắn là chỗ này rồi. Nhưng mà thầy dĩ sư bá đâu? Chỗ này cũng hoàn toàn không thấy có âm khí. Hay là giông hồn à quỷ xuất hiện? Bất tình lệnh, một tiếng hú mang rợ giang lên. Hàng loạt đôi mắt sáng loáng, bỗng chốc xuất hiện, chi chích trên những ngọn cây xung quanh. Bày cứu mèo ngón như một hồi, liền dỗ cánh phành phạch bay đi. Không quên để lại những tiếng kêu en ét đầy rùng rợn. Trời... Là giọng hát Đúng, là giọng của con ma nữ đó Âm thanh này không thể lẫn vào đâu được Lần này nó âm gian như từ bốn phía vọng vậy Sự lâm lãnh khiến cho tất cả Vô cùng khó chịu Nè, mọi người đừng bị nó đánh lừa Cứ đứng yên một chỗ, thủ sẵn đoán kiếm Đó chính là con ma nữ Ở châu Bùi Tre, gần cái ao nhà thầy đó Hả, tại sao nó lại ở đây vậy hơi Huy biết nữa Nhưng mà lúc nãy nó có chạm tráng Nó chỉ có ý muốn cản đường tụi mình thôi Có lẽ là theo chỉ thị của ai đó Trước đây làm gì có thù quán đâu mà tìm tới chứ Câu hát chữa chức Thì một tràng cười giòn tan gian lên Cùng lúc đó Bàn tay phải của tôi nhối lên dữ dội Tất cả đều cảm nhận được điều đó Cho nên liền dương đoạn kiếm lên thủ thế nè, mọi người mau trả bồi xung quanh đi Mau lên Giữa chức lời Thì bỗng với những cái mô đất phía đằng sau Chuyển động Cá đám giật mình lùi ra xa Trong tích tắc Hàng loạt những giông hồn bước ra từ mỗi nắm mộ Đứng tập kết lại với nhau nhẫm tính phải hơn 100 con cả thầy Có lát đát chạy con đã trở thành ngạ quỷ Cả đám từ từ tách ra thành hai hàng Tạo thành một con đường ở giữa Từ trong 4 tối Con ma nữ và con quỷ Ở chỗ bờ ao Bất chợt bay ra Ánh mắt sắc lẻm nhìn bọn tôi gầm ghè à, Lại siêu to khổng lồ nữa rồi Nè, sử dụng trò âm dương Để giải quyết nhanh bọn chúng tôi Đừng tốn công cần chiến nữa vậy tất cả mọi người á mau chóng nhảy vị trí đi giải quyết xong cái đám này chắc chắn sẽ đánh động lên kẻ chủ mưu đó khi tất cả đang chuẩn bị đặt tay lên nhau thì bỗng dừng nhỏ Diễm hét to lên à, mọi người nhìn kia đó chẳng phải là âm binh của thầy sao hả theo hướng chỉ tay của nhỏ Diễm phía bên tay phải đích thị là hai âm binh của thầy đang bay tới thân thể của họ đã bị thủng giải chỗ dường như đã có chuyện gì đó chẳng lành rồi à, à, hai ông sao lại đây sư phụ với sư bá đâu rồi Họ bị áp giải lên trên ngọn đồi ở đằng kia Mau lên, thời gian không còn nhiều nữa Hai chúng ta không thể chống trả nổi Là ai gây ra cái vụ này Là kẻ bị phòng ấn Dù đã ít nhiều mường tượng đến ở trong đầu Nhưng khi nghe chính miệng âm binh của thầy nói Bọn tôi vẫn hơi sợn sợn Chẳng phải lần đó sau khi kiểm tra kỹ càng Thầy đã bảo là không hề có sơ suất mà Chẳng lẽ bọn tôi đã mắc lỗi ở đâu đó hay sao Nói công chừng Chính là do luồng dương khí tỏa ra quá mạnh của thậu đã khiến cho mọi thứ gặp trục trặc. Có điều những ghi dấu đó chắc phải để sau. Bây giờ trước mặt là hai con quỷ dữ và hàng trăm trong hồn. À, không thể nào có chuyện đó được. Tụi mình đã làm đúng thuộc phong ấn mà. Tại sao nó lại thoát ra được chứ? À, để chủ nó quân bên đi tàng. Bây giờ phải đối phó với đám ma quỷ trước mặt đó Nè, mọi người sử dụng điều trọn vương để giải quyết tất cả nha. Olin, không nghi ngợi gì nữa. Bộ tôi lập tức ngồi bệt xuống, nhanh chóng nhập thiền, truyền năng lượng qua cho người thẩu đám dông hồn ngạ quỷ sau một lúc chần chừ liền theo lệnh của con ma nữ mà xông tới, chúng ùa ra những ông vợ tổ trung trùng, trùng đẹp đẹp, có con còn dùng ma thuật hồng đánh thẳng vào vòng tròn ở giữa chỗ chúng tôi ngồi. Nè, diễn với á, lùi ra sau một bước đi. Tẩu phát kịch. Đám dông hồn ngạ quỷ thấy bọn tôi không chống trả liền thừa thắng xông lên. đâu biết rằng đã lọt vào quỹ đạo của vòng tròn âm dương. Tao đưa tay phải lên. Một vòng tròn ngũ sắc xuất hiện, mỗi lúc một to hơn, trước khi bao trùm lên cả một vùng trời. Luồn ánh sáng xuyên qua các đứt thân thể của từng con. Chỉ trong chớp mắt, không gian phía trước chỉ còn những luồng âm khí sót lại, lời lửng mịt mù. Con ma nữ và con quỷ ở bờ ao đã giờ đứng quan sát từ đằng xa. Chứng kiến ma thuật của bọn tôi có vẻ hơi chột dạ. Tương mặt của chúng không còn ma mảnh và sắc lẻm như lúc nãy nữa. Thái độ bây giờ rất về chừng. Và có phận sợ hãi Cũng đúng thôi Trong một chớp mắt Toàn bộ tay sai của cả hai con quỷ Đều hoàn toàn bị tan biến Đoàn đánh phủ đầu này nếu không kinh sợ Cũng phải trụng chân giải phận. Nè, thi trưởng dùng trò âm dương một lần nữa Xử lý hết cả hai bọn chúng luôn đi Ờ, không được Bây giờ phải dưỡng sức Ta đang lo nếu thực sự cái trong hồn bị phong ấn Đang giam giữ thầy với sư bá Thì chiến thỏ sức mạnh của nó đạt cực đỉnh rồi Nếu mà cứ liên tục thi triển như thế này á tụi mình sẽ không còn đủ sức để đối phó với nó nữa. Bây giờ như thế này đi, Diễm cùng với anh Minh của thầy dẫn Thảo tại Diễm Yến đến chỗ của thầy với sư bá đang gặp nạn đi. Trên đường đi nhớ chạy bùa, hay ghim vào đâu đó để làm dấu. Chúc tôi giải quyết xong hai con quỷ này. Huy với toàn sẽ theo sau. Nhưng mà hai con quỷ đó à, Diễm được lo, toàn bộ âm khí mà bọn nó thi triển á đều là nhờ những cái trong hồ lúc nãy. Bây giờ bọn chúng tan biến hết cả rồi. Hai đối hai, ai mạnh thì thắng thôi. Bây giờ Huy với toàn xong lên. Mọi người nhân cơ hội đó mà tìm được đi nha Huy à, nhớ cẩn thận đó Ừ, biết rồi, Thảo cũng vậy nha Giúp thì bảo vệ thầy, Huy sẽ tới nhanh thôi Tài Yến, cố gắng không giờ tình hình nha Bảo vệ thầy, đợi tụi tao tới Đi đi Nhất lợi, tôi với thằng Toàn lập tức Cầm đoạn kiếm lao đến chỗ hai con quỷ Bọn chúng không hề có ý bỏ chạy Mà sẵn sàng bay đến ứng chiến. Thấy bên cạnh Diễm với mọi người đang di chuyển Có ma nữ liền tính bay sang ngán đường Liên bị thảo vung đoạn kiếm chém một nhát vào ngang cánh tay Trong tích tắt Âm khí tỏa ra đỏ trực Rồi nhanh chóng chuyển sang màu trắng độ trước khi biến mất Nè mọi người đi đi Nhớ để lại ký hiệu nha Mau lên Con má nữ bị mất một cánh tay Cho nên tỏ ra đau đớn hoàng quại Nó liên tục thét lên từng tiếng ghê trận Tay còn lại nắm chặt Tụ âm khí vào giữa Rồi tiếp tục tấn công tới chỗ bồng tôi Bây giờ để xem nó chống trả bằng cách nào đây tôi đứng im bất động tay phải thủ sẵn bùa giấu sau lưng giả giờ như không để ý đến hướng di chuyển của nó cái khoảng cách chỉ bằng một sải tay Có ma nữ liền dùng ma thuật phóng một luồng âm khí tới chỗ tôi vì đã có sự chuẩn bị tôi đưa lá bùa lên hút bớt Và dùng đoạn kiếm chém làm đôi lõm một vòng dưới đất khi nó còn hơi ngác chưa hiểu chuyện gì đôi chân lơ lửng giữa không trung đã bị tôi chém ngang phải trả thù cho khi nãy mới được bây giờ hai bắp đùi vẫn còn khá đau Toàn, đằng trước. Con quỷ ở bờ ao sau khi đứng quan sát một lúc Cũng bắt đầu tấn công đến chỗ thằng Toàn Dường như nãy giờ nó đang cố nghiệm ra điểm yếu Hay là sơn hở của bọn tôi thì vậy Thật sự trong cái chuyện này Chỉ có mạnh yếu và mu mẹo Còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào căn mạng Và năng lượng vốn có trong cơ thể Xem chừng trận chiến này Bọn tôi đã chiếm được cục diện rồi Khi không còn sự hỗ trợ của những trong hồn kia Hai con quỷ này trở nên quá độ tầm thường Với đoạn kiếm và ma thuật của bọn tôi à, Giải quyết một thể đi Toàn Được, bọn nó một nha Cho mày chơi chứ phụ nữ đó Đúng là theo ý nguyện của tôi Không phải tôi mê gái đâu Nhưng con ma nữ này đã suy yếu quá nhiều Kể từ khi chính nhát chém của Thảo Hai cái chân của tôi thì không còn linh hoạt Như trạng thái tốt nhất nữa Kể ra cũng đang cân tại cân sức Chứ chẳng chơi đâu Mà kỳ lạ thật, dù đánh nhau nảy lửa như thế này Mà cả hai con quỷ đều không hé miệng nửa lợi Có lẽ nào tụi nó chính là tai sai cho cái giông bị phong ấn Và nó đã dùng ma thuật Để bịt miệng cả hai lại rồi hay sao Hả Nói cái gì mà vui chứ Công ma nữ liên tục gầm lên Từng tiếng ư ử trong miệng Giống như bây giờ tôi đang nhìn nó qua tấm mạng nhung Thì có lẽ âm thanh hơi khá 18 cộng Thiệt là biết cách làm cho người ta Hứng khởi mà Lần này không đợi nó nổi khùng nổi điên nữa Tôi chủ động tấn công bằng đoạn kiếm Kẹp chặt bùa trong tay Kết hợp những đoạn thế của boxing Sau khi bị chém trúng hai chân Nó không còn đủ sức để bay lượng Với tốc độ nhanh nữa Bây giờ chỉ còn là trạng thái lơ lĩnh giật giở à, Không chịu nói chuyện á Thì chết đi Nó nhớt bỗng người bay vòng qua đầu Có ý muốn tấn công từ trên cao Tôi lập tức cúi chạp người xuống Nhanh tay phóng đoạn kiếm về phía nó Cú ra tay tuy không thực sự chủng xác lắm Nhưng cũng căm thẳng vào bên hông Làm khuyết đi một phần mạng sườn của nó âm khí bắt đầu thoát ra dữ dội hơn, tiếng la hét to hơn, nó quằn quại rơi thẳng xuống đất. Âm khí tác động tạo ra một cái hố cát rất lớn. Nó liệu mình uống người tạo thành một vệt sáng, có ý tấn công trực diện. Chuyện gì âm khí không còn nhiều nữa, vừa tính bay đến đã dò quay trở lại trạng thái ban đầu, không phí sức nữa, tôi lách người ra sau, đợi nó quay người phản kháng, tiện chút đoạn kiếm đâm xuyên qua ngực một âm thanh như tiếng chảo nóng bị dội nước giang lên, nó chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi dội giả tan biến vào trong nền trời đen ngầm. phía bên kia, thằng toàn vẫn đang chiến đấu quyết liệt với con quỷ còn lại, tình hình có vẻ đang rất căng thẳng. con quỷ tí không tạo ra năng lượng quá mạnh, chiến sự biến quá, và luồng lách của nó rất nhanh khiến cho thằng toàn không tài nào tiếp cận gần được. những luồng âm khí được con quỷ phóng ra đều bị quá dở nhanh chóng, có điều để kết liệu thì không phải là chuyện đơn giản. Toàn, đánh dồn nó qua đây, qua lên Dứt lợi Thằng Toàn liền phóng bộ về phía con quỷ Rồi dồn ép nó lùi lại Hướng lưng về phía tôi Sợ hở đã có Sau một thoáng chần chừ, Tôi phóng thanh đoạn kiếm về phía nó Một luồng âm khí đỏ trực không biết từ đâu Trong bụi rậm thoát ra Thất tung đoạn kiếm xuống đất Tôi cẩn trọng ngó nghiêng xung quanh Nhưng không phát hiện cho ai Con quỷ thoát chết trong gan tết Liền quảng sợ bay lên cao, lao phút đi không xong rồi. đang có ý định tẩu thoát. Nè, đừng để nó chạy thoát, đu theo toàn, Không được. Bây giờ cái tiêu diệt nó cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Đi đến chỗ của thầy y sĩ bá trước đi, chuyện này tính sau. Gọi. Ờ cũng được. Không biết có ai á đây là ký hiệu dẫn đường hay không nữa. Trời tối quá, 3 giờ sáng rồi còn đâu. nhanh lên. Hai thằng chạy thẳng qua nghĩa trang tiến lên bãi đất phía trước, xung quanh toàn là bụi rậm, chi chích những hàng cây cao chót vót. công xong rồi, bây giờ biết tiệm ở đâu đây? hình như diễm đã quên để lại ký hiệu rồi hay sao? À, bây giờ đi theo hướng nào đây mày? À, cứ đi thẳng đi, phía trước chắc chắn là có đường bọn đó. hai thằng liệu mình tiến sâu vào bên trong, bây giờ hoàn toàn hành động theo quán tính, được một đoạn ngắn thì bỗng dưng thằng Toàn hét lên, à, mày nhìn coi, đây chẳng phải là nó bù đỗ hay sao? đâu sao tao không thấy Tôi vừa dứt lời Thì bỗng dưng trong rừng cây rậm rạp Hàng loạt những đốm tròn sáng loáng hiện lên Sự việc quá bất ngờ Khiến cho hai thằng nhất thời chưa hiểu chuyện gì Sau một phút định thần Những đốm trắng đó bắt đầu hiện rõ lên Từng chữ nho đây chẳng phải là những chữ nho trên lá bùa đỏ Mà bọn tôi hay sử dụng hay sao Không thể có chuyện kỳ lạ này được Toàn Hình như là lá bùi diễn dụng để ám hiệu đang phát sáng đó tại sao lại có chuyện này được? trước giờ không ai có ma thuật này cả, à, tao cũng không rõ nữa. nhưng mà biết đâu chừng á, đây là do ma quỷ dở trò thì sao? có chuyện bất bại đó, công đâu, bọn chúng có cho kẹo á cũng không nhắm đụng gì đâu. bây giờ tình thấy cấp bách rồi, đường nào cũng là đường. nếu là do ma quỷ chạy đường, chạy thì càng tốt, đụng đến đầu đánh đến đó thôi. ngồi lên, để suy nghĩ nhiều nữa. À, được rồi, đi thôi. mặc dù vẫn còn chút phân dân, nhưng không còn cách nào khác. Hai thằng điều mình chạy theo lá bùa phát sáng. Đoạn đường gần 100 thước, nhưng vị quốc tầm nhìn cho nên không dám chạy nhanh. chạy đến khỏi trừng cây, mà cả hai dừng lại thở hổn hển, như sắp trăng trối tới nơi. À, đó, có phải là ngọn đồi đó không? Hả? Đông. Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn, cách hơn 50 mét, trước mặt là một cái gò đất nhô cao trong đêm tối. Với kích thước to lớn như vậy, chắc chắn đó là một ngọn đồi rồi. Ờ... Hình như là như vậy rồi Nhanh đi Trước mặt là một con đường mòn dẫn thẳng lên đồi Phía xa xa còn nghe vọng về Những âm thanh nhiều tiếng của đoạn kiếm Chắc chắn là ở đây rồi Càng đi lên Âm thanh càng giang giọng càng rõ ràng hơn Tôi còn nghe rõ cả tiếng của Thảo Hay của Yến gì đó nữa Nè dòng qua tràn keo Hoa lên toàn Chắc chắn là chỗ đó rồi Từng âm thanh của đoạn kiếm giang lên rõ mộng một Phía bãi đất trống phía trước mặt thảo cho Diễm đang tả xung hữu đột, thằng tài với nhỏ Yến thì không thấy đâu, cả âm binh của thầy nữa. Hai cái bóng đỏ trực đang vây ráp lấy hai nhỏ, tình hình có vẻ không ổn rồi. Hai thằng nhận thấy tình hình không ổn, liền ngay lập tức chạy đến hỗ trợ. Hai con quỷ đỏ trực trên tay cầm hai thanh đao dài cả thước đang chém tới tóc. Tôi lại. Tôi chỉ thằng toàn song vào khoảng giữa, vây ráp từ đằng sau. Hướng sự chú ý của hai con quỷ về phía mình. Sự linh hoạt của chúng thật sự rất đáng nể Thảo và Diễm thấy dậy Liền đứng phía sau dùng bồ đỏ Phóng liên tiếp về phía chúng Mãi mê chống trả hai thằng tôi Bọn chúng không để ý Và liên tiếp bị dính bùa vào người Thừa cơ, hai con quỷ đang sao nhẫn, Tôi cúi gặp người Tính đâm đoạn kiếm vào tử huyệt Thì nó phát chát ra liền bay thẳng lên cao Có còn lại thấy dậy cũng bay theo Đã mất khúc vào trong hàng cây bên phải Có vẻ như bọn chúng đã thương tích không nhẹ hàng loạt lá bùa đã làm cho âm khí hao hụt đi rất nhiều diễm và thảo sau một thời gian dài chống đỡ bây giờ dường như đã mệt lả người đi chống gối thở dốc hai thằng tôi lập tức chạy đến đỡ lấy hai nhỏ à, diễm có sao không thảo có sao không à, không tôi mình không có sao chỉ hơi xuống sức chút thôi yến với tài á đang chạy dọc theo con đường mòn bên kia để đến hành động đó nơi thầy về sư bá bị giam giữ hả bị giam giữ sao tao biết chuyện đó Âm minh của thầy đã nói kia nãy tôi mình đi đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu Ờ, được rồi, hai người cũng đi nổi không tôi mình chịu được mà Quan trọng là sự an nguy của thầy với sư bá đó Nắng lại một chút cho nhỏ diễm với thảo hồi sức Bọn tôi lập tức chạy dọc theo con đường mòn bên cạnh Dẫn lên tới đỉnh đội Không biết thằng Tài với nhỏ Yến ở đâu rồi Càng đi lên, cây cối càng trầm rạp Tầm nhìn đang hết sức hạn chế Nguy hiểm lại bổ vây tứ phía Chốc chốc những âm thanh sột soạt tiếng cành lá cỏ sát lại gian lên. nếu là trong hồn ngạ quỷ còn dễ, chẳng may là rắn chết bỏ cạp thì nguy to. cả đám chạy hết con đường mòn, thì đến một khoảng đồi trọc, phía xa xa là dãch núi rồi. phía dưới đất đá ngổn ngang, cây cối um tùm mọc không theo hàng lối. thì cho bà con tận dụng khoảng đồi sát dãch núi này để trồng trọt keo, với một số cây nữa nhằm tăng thêm thu nhập. đứng lặng lẽ quan sát. Tìm vị trí của cái hang động Thì bỗng dưng một cơn gió to từ đâu thổi qua Cây cối rung lên dữ dội Trong chớp mắt Giữa khoảng đất trống Năm con quỷ từ đâu bất ngờ xuất hiện Với năm màu sắc khác nhau Xanh, đỏ, vàng trắng đen Chẳng phải là năm màu sắc tượng trưng Cho mỗi căn mạng trong ngũ hành hay sao Tất cả đều khá bất ngờ Chứ mọi thứ dường như đang tái diễn lại Cuộc chạm trán ở lần trước Tại sao lại có chuyện huy hủ như thế này được Ờ, đây chẳng phải là mỗi màu sắc tương ứng trong ngũ hành hay sao Ừ đúng vậy rồi Mọi người hãy chọn màu tương phản của mình Để tiêu diệt nha Những cái màu còn lại á, thì tụi có ứng biết Có một chút chần chừ, Sau khi thống nhất Bọn tôi liền song lên Tiến về phía màu tương khắc của căn mạng mình Chưa kịp ra tay thì từ đằng xa Có hai bóng người chạy lại Không thể lẫn vào đâu được Chính là nhỏ Yến và thằng Tại Không nói không rằng Dường như đã hiểu được hàm ý của nhau Hai đứa lập tức chuyển sang hai con quỷ có màu tương khắc với mình Khi cận chiến Tôi mới có dịp nhìn kỹ Tại sao gương mặt của năm con quỷ này Lại giống với hai con quỷ khi nãy đến như vậy Sự tương khắc trong ngũ hành đang dần thể hiện rõ rệt Và tất cả bọn tôi đều chiếm ưu thế Tuy nhiên Đang giáp mặt Thì bọn dưng cả năm con quỷ lùi lại đằng xa Ngồi bệt xuống đất tạo thành một tư thế y hệt khi lúc bọn tôi thi triển vòng tròn âm dương, một vòng tròn ngũ sắc đang xuất hiện trước mặt trong sự ngỡ ngàng của cả sáu đứa. Nha mọi người chạy tránh không. Không thể tin vào mắt mình nữa, một vòng tròn ngũ sắc y hệt như vòng tròn âm dương của bọn tôi được lũ quỷ thi triển, năng lượng tỏa ra không phải dạng tầm thường. cái vị trí đứng khi nãy đã bị nó quét thành một cái hố sâu thâm thẳm, các bụi văn lên tung tóe. Những hạng cây bên cạnh đã bị đổ sập xuống Tình hình đang hết sức căng thẳng Có lẽ phải dùng dòng tròn âm dương để cắt chế bọn chúng thôi à, bây giờ có lẽ phải dùng dòng tròn âm dương thôi Mọi người cố gắng nha Không thể cận chiến được nữa Chẳng hiểu sao bọn chúng có thể phi triển được pháp thuật này ừ, Không cần phải suy nghĩ đâu Thảo dân còn sức đi làm được Mọi người đừng chần chờ nữa À, được rồi, vào vị trí đi Thảo phát kỉnh Tạo ra một dòng tròn âm dương cực lớn Chấn áp lấy dòng tròn ma quái của lộ quỷ Đã không thể ngờ rằng Dòng tròn âm dương không thể lấn lướt nổi Cả hai cứ so kè qua lại Không ai chiếm được thế thượng phong Kỳ kèo khoảng chừng 5 phút Tình hình này có vẻ không thuận lợi cho bọn tôi Cứ như thế này Dương khí xa hào tổn mất Đó là con chưa kể tất cả đều phải chịu tổn hại Ở bên trong cơ thể à, Không thể cứ như thế này được nữa Càng kéo dài sẽ càng bất lợi cho tụi mình thôi à, Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào đây dòng tròn bọn chúng tạo ra cũng tương đương với năng lượng của tụi mình, không thể trấn áp được, tròn với tròn, không thể xuyên qua. Nha, hay là mình dùng thiên địa đông nhất tôi có huy, hả? Dùng cái gì? Thiên địa đông nhất. Ừ, đúng vậy. Tao đang mang trong người hai luồng khí âm dương. Nếu bây giờ thi triển thiên địa đông nhất, nhát chém từ đoạn kiếm có thể xuyên thủng qua cái vòng tròn ma quái đó. đó. À, nhưng mà làm thử đi huy. Tao quay lại gật đầu, với tôi đầy quyết tâm. Được rồi một lần nữa phải trong cậy vào thảo hy vọng sẽ thành công. dần dùng lại toàn bộ những kiến thức trong lời thầy kể, bọn tôi đứng hết cả dậy, dùng lòng bàn tay phải áp thẳng vào người thảo phía trước, cậu đang dương đoạn kiếm lên. sau một vài dây nhập thiền, liền tung tay chém thẳng về phía trước. những dạt sáng chói lóa tỏa ra, mâu phỏng lại nhát kiếm, xuyên thẳng qua vòng tròn mà lũ quỷ vừa tiếp tục tạo ra. một nhát chém thẳng, một nhát chém ngang. Đến cả chính bọn tôi cũng không tin là mình có thể làm được Và sức mạnh lại khủng khiếp như vậy Dòng tròn ma quái Sao dạy dây cầm cự, Lập tức bị xẻ ngang Lưỡi kiếm xuyên qua chia lập đôi Xẻ thẳng vào chỗ lũ quỷ đang ngồi thiệm Một âm thanh như tiếng phá miệng gian lên Tất cả đưa tay lên bịt lỗ tay lại Chưa kịp quan sát được thêm gì Thì trước mắt chỉ còn lại 5 vạch sáng yếu ớt Rồi lần lượt tan biến đi à, Thành công rồi tất cả ngồi phật xuống đất thở chốc ra từng hơi tuy nhiên gương mặt ai nấy cũng đều vui mừng thấy rõ vậy cuối cùng đã thành công ngoài mong đợi này thạo có mở thân khi sử dụng đồng tròn dương không thạo không cảm giác gì hết có điều phun kiếm lên hai cánh tay rất là nóng dùng như dương khí đã tích tụ ở đó trước khi thoát ra thông qua đoạn kiếm thì phải à, vậy là được rồi à, đúng rồi yến như vậy hai đứa mày có tìm được thầy không tôi tao chưa thấy mới đến được cái hang động trong giữ thầy. đang tính quay về gọi tụi mày tới ứng cứu á, thì gặp cảnh này. hai con quỷ lúc nãy đâu rồi diễm. À, tụi nó bị trúng đòn cho nên chạy thoát rồi. bây giờ phải đi tìm thầy đó. mọi người cố gắng lên. cả đám nghĩ thêm một chút nữa rồi lập tức đứng dậy đi theo sự chỉ dẫn của thằng tài và nhỏ yến. sức lực đã hao tổn khá nhiều. bây giờ lại đi thêm một đoạn xa như thế này. quả thật chân cản của tôi mỗi rã rời. những vì sự an nguy của thầy và sư bá có nguy hiểm. Có mệt mỏi đến cỡ nào Cũng chẳng còn quan trọng nữa